Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Miên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Trường 148 Ta thật sự không ngốc. Qua hơn một ngày, chịu lên cầm mới chung rải xuống giường, đầu có chút trong khoảng. Đi ra khỏi phòng, muốn tìm một chút gì ăn, nhưng ra đến cửa, ta gặp qua quán chì. Diệm cô nương, hơi không sao chữ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Dì bên cẩm không chút suy nghĩ đáp lời. Áp xong mới phát hiện ra mình quên giả bộ ngốc rồi. gần đây một hồi giả ngốc, một hồi không giả ngốc, nàng có chúng không được tự nhiên. Dì bên cẩm nhìn quan quán chi, nàng có chúng không biết làm sao. Quan quán chi hơi cong cong môi, dáng vẻ không hề kinh ngạc. Không có việc gì là tốt, đừng làm cho nhàn khuynh lo lắng bên Yên Cẩm vào đầu ha ha cười một tiếng, không biết nói gì. Xem ra, Hoàng Quán Chi cũng đã nhìn ra. Hoàng không biết nên nói là hắn có nhận lận tốt hay nên nói mình diện sức quá kém. Hoàng Quán Chi không là người không nói nhiều, cũng không nói thêm cái gì, liền rời đi. Diệp Yên Cẩm tím tụng đi xuống dưới lầu, vừa đúng gặp Nhan Nhiễm Y đi tới. Không sao chứ, Nhan Nhiễm Y cười ông hà hỏi. Nhanh những y cũng không có nói gì, gật đầu một cái nói. Như vậy ăn xong liền đi lên, chú ý an toàn. Dù bên cẩm gật đầu, lúc này không phải về cơm, chứ là hầu người ăn cơm cũng rất nhiều, tốp 5, tốp 3 rất thơ thở. Dù bên cẩm kêu một ít thức ăn, hiện tại như người đã biết nàng không ngốc như vậy, nàng cũng không cần cố ý và bộ ngốc. Người có nghe nói không? Cái gì? một bàn bên cạnh. Ba người thánh võ lâm thì như đang nói chuyện bán quái trong giang hồ. chỉ bên cậm không hứng thú nên không thèm chú ý. Trên cầm bản là vào tay trải lại ra tay phải. Trên giang hồ tinh tấn bác quái, thật thật dạ dạ, có thể phân biệt. Nghe nói đầu đệ của liễu cuồng năm đó, ta liễu hồng ớt, tái xuống giang hồ rồi. Những bên cậm thính tai nghe được mấy cái, giữa liễu hồng ớt, trồng nhảy mát tinh thần trở nên hăng hái liễu hồng ức không phải là đã chết sao? làm sao tái xuống giang hồ? diệp linh cảm không hiểu, vì vậy không biến sắc chú ý nghe. người nghe được liền có phản ứng giống như nàng kinh ngạc nói: thật sao? trong đó liễu cuồng chết rồi? trường sinh dẫn khuấy động giăng hồ. cuối cùng liễu cuồng và nhân tương ra tai. nghe nói đã yên cơn sóng gió này, mà liễu hồng ức các bạn sau này cũng không xuất hiện. Một người kháng khoát ta nói, không đúng không đúng, ta nghe nói nhanh tương vì trường Sinh Dẫn đã giếm Liễu Hồng Ước. trường Sinh Dẫn cũng theo đỏ biến mất, bây giờ không biết thế nào lại xuất hiện. Như vậy, Liễu Hồng Ước đã chết rồi. Có thể thôi, nói xong, hai người cùng nhau như người nói ra tin tức, liên quan đến Liễu Hồng Ước, muốn tái xuất dân hồ. Chỉ thấy người nọ vô tội khoan ta nói, cái này... Ta cũng là nghe từ vị huynh đệ bán tin tức nổi, đừng hỏi ta. Cái người tò mò mở to hai mắt hỏi, còn có chuyện này sao? Nếu liễu hồng ứng thực sự tái xuất nhân hồ, hắn muốn làm gì, vẫn là vì trường sinh dẫn. Người nọ suy từ nửa ngày rồi đáp, nghe nói là có cuộc hẹn ba năm gặp nhau với cổ nhân. cố nhân? Ai là cố nhân? Là nhan tương sao? Hắn cũng muốn tái xuất nhân hộ chỗ kia là nơi nào? người nọ bị hai người hỏi, đỡ ngày không đáp lời. Có nhiều như vậy để làm gì? dù sao các người cũng không biết, ăn mao. tuy nói là tinh đồng giang hồ, nhưng dục đinh cẩm hè xong, trong lòng kinh hải, bước hàng gì ba năm, nói cẩn cẩn như vậy, dường như thật sự hắn là liễu hồng ức. nhưng nhàn từng nói lúc ấy đã tự tay giếng hắn rồi. hay là hay là người bí mật đứng phía sau bức màn? Người đó có quan hệ với liễu hồng ức, hay mượn danh nghĩa của liệu hồng ức, dịp đánh cẩm càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ quái. Ăn cơm qua loa lên lầu, chuẩn bị đi tìm vợ nhanh nhậm y hỏi một chút. Nhanh nhậm y không có trong phòng, nhưng vậy thì ba người bọn họ ở trong phòng quen quán chi. Dịp đánh cẩm cảm thấy tin tức này hơi lớn, có chút điều hoạt, nói không chừng là một manh mối gì, hoặc là ám hiểu gì, vì vậy hãy xích gấp đáp gõ cửa phòng một cái mà cửa là được tin a nóc tử tới tìm mẹ kế như sao được tin cười nói dập lên cẩm trừng mắt liền hắn một cái nói có việc gấp những y và quan quán chi tìm về phía nàng chỉ có một mình được tin cười thật to nói cha nóc tử người thì có thể có việc gì gấp dập lên cẩm đờ người người phải cùng hắn dây dưa dập lên cẩm không nhìn được nổi ta không ngốc, người đừng hồ đồ. Dập lên cẩm thề, hai lần này mình nói hết rất nghiêm túc. Nhưng ai biết được tin nghe xong, ha ha ha, ha bắt đầu đấm bàn cười to, ha ha ha, ha ngốc tử, người có thể đừng đùa được không? ta biết rõ một kẻ ngốc đều không cảm thấy mình ngốc, nhưng mà có lại chưa từng thấy qua người nào nói nghiêm túc giống như người vậy, ha ha ha ha. Trầm nhẩm mát, dập lên cẩm cảm thấy trong lòng mình. Có trăm ngàn cơn sóng giữ tuôn ra, thiếu chút nữa, đê chân dẫm đạm định tinh hai cái, nàng bị tinh chết rồi. Hoàng Quán Chi một bên nhìn thấy, cái độ không còn mặt than nữa, mà bộ dạng nhanh dụng y xem tịch vui. Đợi đến khi gần kết thúc, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, Cẩm Nhi thế nào? Dịu lên cẩm hung hăng trận mắt nhìn định tinh một cái, vòng qua hắn, hơi vào bàn trước mạng, nói với nhanh dụng y và Hoàng Quán Chi. Mới vừa rồi ở dưới lầu, đúng ta đang ăn, chỉ có nghe một chút tin tức, vốn cho là tinh vỡ phẫn, cho lại cảm giác không giống như tin đồn vô căn cứ. Trịt tinh ở một bên, đám bàn dần dần ngừng lại. Đến mặt đang cười, biến thành kinh ngạc lại biến thành kiếp sợ, cuối cùng hỏa đá. Tin tức gì? Hoàng quán trì hỏi. Chuyện bên cẩm trần mát huyết trịt tinh dần dần hỏa đá, trong lòng chậm rãi trở nên rất vui sướng. Vì vậy, cố ý dùng giọng vô cùng đo chải. Một mạch đơn chuyện mới vừa nghe ở dưới lầu nói ra. Lúc này, tịch tinh vẽ mặn cả hóa đá. Có người không ai để ý hắn. Sau khi nghe xong, nhé nhậm y vào quan Quán Chi trầm mặt một hồi. Quan Quán Chi hỏi. Châu Huynh trước đó xác định liệu Hồng Ứng đã chết. Nhé nhậm y gận đầu một cái nổi. Đúng vậy. Quan Quán Chi tiếp tục phần tích nổi. Như vậy người này. Không thể là liệu hồng ức mà chuyện lúc trước cũng không có nhiều người biết. Có thể ở trên giang hồ truyền ra tin tức này, nhất định là có người cổ ý. Dịp lên cẩm gật đầu một cái, người này khẳng định quan hệ với liệu hồng ức không ít, nếu không, không thể nào biết được nhiều chuyện như vậy, bất án năng và người phía sau bức màn bí mật. Sau đó đặng miệng tung ra tin tức, có lẽ mục đích đúng là làm cho người liên quan đến chuyện năm xưa xuất hiện mà người đó, ngài Y nói tiếp, chính là cha ta. như vậy động cơ của người đứng phía sau là gì chứ? Diệp Ninh cẩm chấm cẩm hỏi. Quan Quán Chi nhìn Diệp Ninh cẩm mộn cái lắc đầu nói, nếu như người này và hung thủ lúc trước là cùng một người, như vậy hắn chẳng qua là lấy Trường Sinh giận làm mũi trang rồi. Một linh thực sự khẳng định không phải là Trường Sinh dẫn. trương 149, mẹ kế ta đã rất khai ân rồi lên cẩm gật đầu một cái vậy bây giờ nên làm gì nhàn nhịn y nói chờ chút nữa ta sẽ báo tin cho cha biết quan Hoàng chi gật đầu một cái tin đồng đại có nhắc tới ước hẹn ba năm ở nơi nào Nhân huynh biết không nhàn những y gật đầu một cái nói trên một ngọn núi ở ngoài mặt thành vậy chúng ta mấy ngày nữa Phải đi mặn thành thôi, vàng quản chỉ nổi. Tốt, được. Có thể vàng bạc ra một kết quả. Còn họ rốt cuộc cũng không còn bị mờ mịt, không có mục tiêu như mấy ngày trước nữa. Cuối cùng, mọi người quyết định tăng cuộc, ba ngày sau lên đường đi mặt thành. Nhân Nhậm y và dịp lên cẩm cũng bị đi về phòng mình. Nhưng mà cho tới bây giờ, đã bị hoa đá địch tinh, rốt cuộc có dấu hiệu sống lại cạnh kéo tay diệp liên cẩm, bé mặn khó tin hỏi ngốc ngốc tử ngốc tử ngươi thật sự không ngốc sao cái mặn thương xót của diệp liên cảm nhìn định tin một chút ý là cô bé hoàng ăn đỏ ngươi tiếp nhận thực tế thôi đệ tin xoa trắng nhìn qua quán chi và nha nhiễm y một, một chút rồi nói các ngươi cũng biết rồi hả nha nhiễm y nhìn hắn cười ông hòa quang quán chi nhìn hắn một chút không nói gì ý là đúng vậy. Thì ra chỉ có mình ta không biết. Đề Tinh phát đi nổi Ba người nhìn định Tinh kêu lên ở dài. Nhanh như gỡ bàn tay, đang kéo Dịp Linh Cẩm, dán Dịp Linh Cẩm rời khỏi phòng. Ba hàng quán chi cùng Đức Tụng làm chuyện khác. Ba người giải tán, bỏ lại một mình Đề Tinh đau lẽ tiếp nhận thực tế. Ngày thứ hai, Đề Tinh lận tránh, không gặp Dịp Linh Cẩm, dường như vẫn còn chìm trong bóng tối bị lờ gạt, chưa thoát ra được. Địch tinh đang đi tới, nhìn thấy dịp lên cẩm, liền không đi nữa, mà nhất định đường vòng. Nhưng bộ hắn ở hành lang lầu hai, ông có đường khác để đi. Địch tinh liền dùng kinh công bà xuống, cô dọa các vị khách ăn cơm dưới lầu. Dịp lên cẩm lắng đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, tấm lòng cầm tháng. Thì ra, trong lòng cô bé và khăn đỏ lại yêu đuối như vậy. Lúc về phòng, Nhân Dĩnh Y đang thu dọn đồ đạc, nhìn Dĩnh Cẩm thăng thở. Nhân Dĩnh Y hỏi, làm sao vậy, mấy ngày nay sao lại mất hồn mất tía? bên Cẩm Nguyên đầu nói, còn không phải là vì định tinh sao, ai biến hắn yếu đuối như vậy, chẳng vẻ hoàn toàn không tiến thu nổi sự thật, hắn đang suy nghĩ có nên nói xin lỗi với hắn hay không. Dù sao, cũng là nàng lừa gạt người ta, bên Cẩm vừa suy nghĩ vừa nói. Ông nhìn thấy một con sợi xăm lớn bên cạnh khóa miệng nở nụ cười võ trá ngày càng rực rỡ. Thì ra là mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện địch tình. Có những y ông hòa hỏi. Dịp lên cẩm gần ra một cái, tiếp tục mất hồn. Ai, người nói ta có nên đi tìm hắn nói chuyện một chút không? Nói chuyện gì? Diệp lên cẩm như nhíu mày nhìn hắn hỏi, đương nhiên là nói xin lỗi. Thận không biết nhăn nhụm Y biết rõ rồi, tao lại còn hỏi. Như vậy, tôi có phải nên nói xin lỗi với ta trước hay không? Nhân nhiệm y buông vận trong tay ra, ngồi xuống, cái mặt nở nụ cười nhìn nàng nói. Ai? Người lừa gạt ta tính ra là rất nhiều lần, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi với ta trước sau? Chịp Linh Cẩm suy nghĩ một chút, chính xác là như vậy. Nàng và Nhân nhiệm y, thời gian ở chung lông nhớ tự nhiên lừa gạt hắn thì lừa gạt cũng nhìn nhớt. Nhưng nhà y thế nào, đột nhiên lại so đo chuyện này. Nàng đương mắt, nhìn kỹ nhà nhiệm y. Kết quả phát hiện, nhà nhiệm y đang nở nụ cười thật dịu dàng, có chúng khác thường. Quả thật, có thể làm cho nàng rợn cả tóc gái, để hình dung. Đơn giản mà nói, chính là hẳn mất hứng. Mùa xuân trong lòng mẹ kế, cháu lẽ thận sự trở thành mẹ kế nàng tao Trong lòng dịp lên cẩm, nhân chóng suy nghĩ lại xem, mình có chỗ nào làm cho vị đại gia này mất hứng. Sau đó trong nhẽ mắt xấu hổ, trên lý thuyết mà nói, vị đại gia trước mắt đang ghen. Ha ha, mẹ kế. Bộ dạng của Diệp Đăng Cẩm bờm lưỡi đuôi nhìn Nhan Nhậm Y mỉm cười. Ơ hử? Nhan Nhậm Y nhếch mày, bộ dạng rất giống Nhan Tường. A, gì kia? Diệp Đăng Cẩm cười khan hai tiếng, đầu suy nghĩ thật nhanh. Hôm nay người ta ngủ với người. Diệp Đăng Cẩm làm nũng bên giữa sát lại gần, bàn tay nhập bé kéo áo nhanh nhịn y. Nhịn y vẫn cười ôn hòa nổi. Ngươi mỗi ngày điện ngủ cùng ta, hay là muốn nói, ngươi muốn hiến thân? Mặc dù trong lòng thấy quận bát, nhưng với mạng dịp lên cảm vẫn nở nụ cười. Nàng ha ha, cười khan hai tiếng hỏi Đừng như vậy mà, bỏ qua cho ta đi, nhìn xem, chúng ta cùng giường chung gõi nhiều ngày như vậy. Mẹ cái ta đã rất khai ân rồi. Nhân y nhìn nàng chậm rãi nổi. Dịp lên cẩm cố gắng nhìn xuống, tiếm tục cười nổi. Người xem, chuyện này rõ ràng như ban ngày, còn có nhiều người, hơn nữa chúng ta trên danh nghĩa là mẹ con. Nhân nhậm y chậm rãi nổi ba chữ, làm cho dịp lên cẩm cứng đơ, càng kích thích. Dịp lên cẩm cảm giác, sự giấn đấu của mình đã thất bại, hoàn toàn không chịu được nổi. Trong lòng, tiểu dịp lên cẩm bực tức, trống ở góc phòng cắn khăn tài. Nhanh nhẩm y nhìn nàng một cái, đứng lên nổi. Phong huynh tìm ta còn có việc, ta và hắn đi ra ngoài một chút. Ừ, diệp liên cẩm hết sức vui sướng. Nhanh nhẩm y nhìn nàng, dịu dàng cười một tiếng. diệp liên cẩm rung lên, trong nhảy mắt không dám thở. Nàng lập tức thay bằng, cá mặn bất đắc gì nổi. Mẹ kế, đi sớm đi trở lại, người ta muốn nhìn thấy người. Yên tâm, sẽ không để người chờ lâu dịp lăng cẩm có nén quy sướng trong lòng, đôi mắt nhìn nhanh nhãm y đi tới cửa. bước chân nha nhãm y bỗng nhiên dừng lại nói: quan quản ở trong phòng. nếu mà người hiểu chứ? nói xong tiêu sái đi ra ngoài, còn cố ý không nói rõ ra. hắn có lẽ gọi là đã công gì đó lên kính cửa, không khép cửa lại. dịp lăng cẩm nhìn đến sững sờ, trong lòng vừa sùng bái vừa buồn rầu. dĩ nhiên nàng hiểu rõ ý tứ cuối cùng của nha nhiễm y nếu ngươi đi tìm địch tinh đã giống như cái cửa này người hiểu chưa trong nhãn mắt đang cảm thấy địch tinh không quan trọng bảo vệ tính mạng mình quan trọng hơn cứ như vậy diệp lăng cẩm ngoan ngoãn ở trong phòng ngồi ngẩn ra cả buổi trưa vốn cho là có thể yên ổn chờ nha nhiễm y trở lại nhưng ai biết trời không chịu ý người không như mong muốn diệp bên cẩm nhầm chán đến lúc sắp buồn ngủ. Cửa sổ bên kia dẫn truyền đến tiếng động. Diệp Linh cảm thức tỉnh, nàng chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy cửa sổ từ từ bị đẩy ra, một bốc người màu xanh dương từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cứ như vậy đến trước mặt nàng. ngốc tử, tiếng gọi dứt khoát, còn mang theo giọng điệu đặn miệng của chủ nhân. Lúc đó, ít chút nữa làm cho Diệp Linh cầm ba hồng bảy phía, mất đi một nửa, trong lòng nàng kêu rên. Thật là sợ điều gì? Sẽ gặp điều đó, nhưng vẻ mặt dịp lên cẩm rối rắm, Địa Tinh bỗng nhiên buồn bực, hoa cầm nổi. Thế nào, bây giờ lại nhìn ngươi rất ngốc, rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc? chương 150 nói dối đáng xấu hổ Nghe xong, vẻ mặt dịp lên cẩm cứng đơ, Địa Tinh nhìn dịp lên cẩm, vẻ mặt của nàng có chúng không thể giải thích được vì sao. Trong lòng có chút bất đắc dị cùng phiền não. Ta nói, thấp tưởng ngươi nói chuyện đi. Mọi bước đi của Trực tinh sẽ là dấu dài. Trong lòng Diệp Linh Cẩm rung lên một cái. Ta không ngốc, được chưa? Diệp Linh Cẩm hiện tại chỉ muốn mời cái vị Phật này đi ra ngoài. Sau đó cho hết dấu vết của hắn để lại. Địch tinh đột nhiên, vành, vỗ một cái xuống bàn. Diệp Linh Cẩm sợ hết hồn. Ngươi nhỏ tiếng mộng chúng không được sao. Dịp lên cẩm đau cổ cầu sinh Địa tin lùm là một cái, ngồi xuống nói. Tại sao kêu lão tử nhỏ giọng một chút? Lão tử bị ngươi lừa gạt, rất không vui. Đại gia ta sai rồi, ta tận sự có lỗi. Diệp lên cẩm trong lòng hết sức gấp gáp, cổ gắng ngồi xuống. Bộ dáng ngươi làm sao lại miễn cưỡng vậy? Ngươi đã đoán đúng rồi, ngươi còn không đi cho ta nhờ. Dịp lên cầm quán thầm, ngoài miệng lại nói, nào có, làm sao có thể, ngươi nghĩ nhiều, đi nhanh lên. Địch tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng nũng không trôi nổi chuyện này, vì vậy nói. Ngươi và bộ ngốc lừa ta bao nhiêu bí mật. Nhớ ngày đó, bán đại gia vẫn xem ngươi ngốc nên đã thổ lộ hết với ngươi, nói với ngươi nói nhiều như vậy. Đúng vậy nha, nhưng lúc đó, ta chỉ thù động nghe mà, dịp lên cầm thầm nổi trong lòng. Ngươi hãy nói chuyện đi. Địch tinh nhìn vẻ mặt rối rắm của Dịp Điên Cẩm, nói xin sức khó chịu. Diệp Điên Cẩm đâu có ý định nói chuyện với hắn. Phải, phải, ta nói. Trong miệng trả lời lung tung. Lúc ấy, nó cảm thấy ta sức ngốc phải không? Diệp Điên Cẩm không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý với hắn, gần đầu một cái nói. Phải, phải. Cái gì? Địch tinh phanh một tiếng, lại vỗ súng vàng. Cái trà trên bàn nhảy lên, Diệp Linh Cẩm cả người cũng nhảy dựng theo. Ngươi tại sao lại như vậy? Địch tinh nhìn bộ dạng này của Diệp Linh Cẩm, hiền nạo nói. Diệp Linh Cẩm vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đề phòng mẹ kế của nàng trở lại, vừa trả lời địch tinh vô cùng khổ sợ. Ta, ta không phải đang nghe ngươi nói sao? Diệp Linh Cẩm có cảm giác bất đắc gì, tóc khóc. Tại sao lại lừa gặn ta như vậy? Đã lại là, là người cuối cùng biết, ta đã thực sự xem ngươi là ngốc tử. Địch tình lắc đầu, tiếp tục, thật là quả đáng thương rồi. Địa bên cẩm vừa chú ý ngoài cửa, trong lòng vừa châm chọc. Ai bảo ngươi dễ bị lừa gạt chứ? Những người khác đã nhìn ra, nếu là bình thường, thì bên cẩm nhất định sẽ nói ra. Nhưng lúc này, nhau và vàng nghỉ cách đưa định tình ra ngoài, nếu không nàng sẽ chích chát. Ta sẽ rồi, ta thật sự có lỗi diệm lên cẩm lơ đỉnh lặp lại một lần nữa trong lòng hình sức gấp gáp thái độ giống như muốn khóc bên tai đã không còn nghe tiếng định tình oán trách, chỉ bên cẩm nhìn hắn một chút lại phát hiện vẻ mặt hắn ảo não gãi gãi đầu nói gì kia có thể ta đã nói quá nặng lời rồi ai ta chẳng qua có chút tức giận mà thôi nói gì với người như vậy cũng như không nhưng nhìn ngươi muốn khóc Nếu để tên nhà nhẫm y khốn kiếp kia biết được, sẽ cho ta uống một bình độc dược rồi. Diệp Linh Cẩm trong nhắm mắt không biết nói sao. được tinh nhìn vào dạng hết xứng rối rấm của Diệp Linh Cẩm, thở dài nổi. Được rồi, ta cũng đã biết ngươi biến xa rồi, cũng sẽ không nói ngươi, ngươi cũng đừng khổ sở nữa. Tấm lòng cô bé hoàng khăn đỏ giống như đứa mẹ. Diệp Linh Cẩm hoàn toàn xui theo hắn, nói. Được rồi, được rồi, ta không khóc, ngươi đi nhanh lên đi. Ta muốn điều chỉnh thật tốt, nếu không, nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy hối hận muốn khóc. Nói xong, bái bạn nhìn rất đáng thương. Cô bé Hoàng Văn Đỏ luôn dễ dàng bị gẹt, nhất là bây giờ, trong lòng cô bé Hoàng ăn Đỏ rất bao dung, giống như đứt mẹ. Địch tinh thở dài đứng lên, nổi với nàng. Ta không tức giận, ngươi cũng đừng tự trách. Chỉ mình gẫm gần đầu một cái. Chỉ cần ngươi đi rồi, ta sẽ không tự trách. Đời đã nào? Dịp lên cẩm gọi lại, để tinh đang chuẩn bị mở cửa. Ngươi đi bằng cửa sổ thôi. Dịp lên cẩm nhanh mát nhanh miệng, thật may, kịp thời gọi địch tinh lại. Nếu không để hắn chậm mặt với nhân nhiễm y thật sự, là không tốt lắm. Địch tinh nhìn nàng một cái nói. Ta cũng không phải trộm, làm sao không thể đi ra cửa. À, dịp lên cẩm suy nghĩ một chút, nói. Bởi vì lúc ngươi tới bằng cửa sổ, cửa sổ đóng chết chặt. Người xa bằng cửa sổ có thể thuận tiện đóng kỹ cửa sổ lại. vẻ mặt nàng như và người đấy. Được rồi, địch tinh để ấm tấm lòng đất mẹ, nhảy ra cửa sổ đóng lại. Địch tinh đóng cửa sổ, bốt chốc dịp lên cẩm, và vào nhẹ nhõm. Sau đó lại bắt đầu vội vàng tiêu diệt chứng cớ. Nói thí dụ như, dấu chân của hắn trên bề cửa sổ, cái ghế bị xê dịch, can két cửa bị đẩy ra. Dịp cẩm lập tức thẳng người lên, đang tìm xem có nơi nào còn bỏ xó. Ta nhìn nhanh nhiễm y nở nụ cười sáng lạnh. Mẹ kế, ngươi về rồi. Nhanh nhiễm y nhìn nàng một cái, đi vào trong phòng ngồi xuống trước bàn, nhìn chung quanh, với miệng không lên chậm rãi nói ra. Cẩm nhi đang đợi ta sao? Khi nhanh nhiễm y nhìn về phía cửa sổ, trong lòng dịp đen cẩm bị thoát một cái. Ừ. Cũng may, nhanh nhiễm y qua lại, nhìn nàng dịu dàng cười nói cáp gáp như vậy chờ ta trở lại làm gì a diệp liên cẩm vẫn mỉm cười giường ấm tốt lắm nhan nhãm y nhìn nàng hỏi giữa ngày hè giường ấm cái gì không phải mẹ cái người sợ nóng chết sao rất ấm áp không cần làm nóng diệp liên cẩm đáp lời nhan nhãm y mỉm cười không nói gì diệp liên cẩm thở phào nhẹ nhõm xem ra có lẽ thật sự để nàng lừa gạt chờ cửa sổ có tiếng động Dịp cẩm trong lòng giật mình, nhanh nhiễm y nhìn nàng một chút, phải nhìn về phía cửa sổ, nhưng cửa sổ không có tiếng động gì nữa. Á ha, mèo hoang thôi. Dịp lên cẩm nhìn nhanh nhiễm y, thằng sáng ngây ngóc cười một tiếng. Nhanh nhiễm y công công môi nổi. Cẩm nhi ngươi biết câu nói này không? Câu gì? Nhanh nhiễm y cười, trong miệng chậm rãi, phung ra bốn chữ, có tật giật mình. Dịp lên cẩm thôi cười. Ngay sau đó coi phục bình thường, trong lòng nghĩ có phải mình biểu hiện quá rõ ràng hay không? À ha ha, lời này, ta biết. Hả? như phải giải thích nghe một chút. Dịp bên cẩm cảm thấy càng nói càng bị nha nhiễm y cho vào trồng. Nghĩ tới nghĩa lui, thế thì nói sang chuyện khác sẽ tốt hơn. Nàng vội vội con mắt nói. Không, mẹ kế kể chuyện xưa đi, ta buồn ngủ. Mặc dù nổi dối, nhưng dịp lên cẩm biết, nha nhiễm y đã biết rồi.